Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không muốn nhìn thấy hồn ma thêm một lần nào nữa. Chân chúng tôi quyết định chuyển vào và ở đó ngay và luôn. Từ ngày chuyển về căn nhà mới thì tôi không còn thấy những hồn ma lạng vàng nữa. Trong suốt một năm trôi qua mà căn nhà cũ đó vẫn chẳng có ai mua hay là đến xem. Cho nên bà mẹ tôi cũng không bán nữa. Rồi để chống căn nhà đó. Bây giờ căn nhà đó đã trở thành một ngôi nhà hoang vô cùng ma quái. Họ nói mỗi lần họ đi ngang qua căn nhà đó vào buổi tối, họ đều nghe thấy tiếng cười gây sợ cùng với những cây bóng đèn thấp thoáng ở đầu đó. Về sau thì chả còn ai dám đi ngang qua nhà đó vào buổi tối nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.